Trường 1559, đoạt làm của riêng. Hắc khí lượn lở trên phía đại môn. Tiêu viêm ngồi xếp bằng, diễu cợt nhìn chăm chăm đôi mắt đang đỏ ao lên vì tức giận của hồn nguyên thiên. Nếu lão giao hỏa này bắt án vào tử tịch môn rồi động thủ, nói không chừng tiêu viêm thực sự bị ép chế một ít. Nhưng kết cục như thế thì hồn nguyên thiên lại phi tưởng không muốn. Lão cho rằng chỉ cần dựa vào khí tử vong trong tử tịch môn cũng đủ làm cho hắn dần suy yếu. Lão ngờ Tiêu Viêm không chỉ dùng Tịnh Liên Như Hỏa chống đỡ làn hơi tử vong nọ, mà sau đó còn có thể tìm ra vị trí lão dấu tự tịch môn trong linh hồn thạch. Linh hồn thạch chính là điểm trọng yếu của tử tịch môn, cho nên hồn nguyên thiên cất giấu rất kỹ, nhưng lão quên mất một điều, cảnh giới linh hồn của Tiêu Viêm đã bước vào đích cảnh. Chỉ cần tâm niệm vừa động, tức thì từng tấc đất trong tự tịch môn sẽ bị hắn dò xét tỉ mỉ. Dù cho linh hồn thạch có được che giấu kích càng Thì cũng không thoát được sự truy tìm của thiêu viêm Mà khi linh hồn thạch bị tìm được Cộng thêm lực lượng linh hồn tiêu viêm hơn xa hồn nguyên thiên Việc xóa bỏ ấn ký Là chuyện đơn giản không thể đơn giản hơn Đây vốn được coi lại Điểm yếu hạn nhất của tử tịch môn Có điều trong trời đất này Mấy ai có được linh hồn đế cảnh Đồng thời cũng chẳng mấy ai Đi phạm phải sai lầm ngu xuẩn Như hồn nguyên thiên Để rồi tử chính sai lầm này Khiến cho nó mất định quyền khống chế với tự tịch môn Tiêu viêm Ta muốn băm người thành trăm mảnh Hồn nguyên thiền nghiến răng nghiến lợi Đột nhiên vùng tay lên Hắc khí điên cuộn ngừng tụ vào lòng bàn tay Một cái mùi hôi tanh khiến cho linh hồn cũng phải thống khổ cấp tốc tràn ra Hừ Nhìn cảnh tượng đó tiêu viêm chỉ hư lạnh Rồi bớt chợt biến đổi thụ ấn Ngay lập tức một cái hư ảnh khổng lồ Cao ngàn triệu hình thành từ bên ngoài thân thể hắn Chấn động linh hồn như sóng dậy, ngập trời điên cuộng quét qua. Hoàng Tuyền thiên nộ. Hôm nay khi hắn thi chuyển hoàng Tuyền thiên nộ, thân ảnh khổng lồ kia đã không thể còn gọi là hư ảnh nữa. Bởi vì hiện tại đã có bao nhiêu hào quang lưu chuyển không ngừng. Thân ảnh vốn hư ảo trở nên chân thực hơn rất nhiều, giống như một người khổng lồ đứng sừng sững trong thiên địa, Mang theo khí tức, giống như là chúa tệ linh hồn phạm những lời khí thế này lan tỏa tới. Ngoại trừ một ít cường giả Ai lấy cũng phải kinh hoàng mà lùi về phía sau. Rồi vì thế đó, bọn họ chợt có xung động muốn quỳ xuống. Một cái cảm giác xung động tràn ra từ tận sâu đáy linh hồn họ. Hừ, thân ảnh ngàn triệu xuất hiện Giữa mây khói há lợn, há lớn miệng. Lập tức, cả đất trời như chìm vào tịch mịch Duy chỉ có một cái đạo sóng âm trùng kích linh hồn Tự nhiên thực chất bên trong miệng người khổng lồ phóng ra Với tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng Lặng lề lện vào thân thể hồn nguyên thiên Lúc này vẫn Đang trợn mắt kinh hoàng Không có bất kỳ thời gian nào để cho hồn nguyên thiên thi triển phong ngự Khi lão mới phản ứng được thì nghe thấy Trong tai chấn động cực mạnh máu tươi tràn ra sau đó giống như là bị vô số đạn pháo hùng hãn oanh kích sôi lổ tung trên thân thể hồn nguyên thiên hộc cả máu mồn sắc mặt ngay lập tức trở lên trắng bệch như giấy linh hồn cũng đồng dạng trọng thương luồng sóng linh hồn sau khi chấn bay hồn nguyên thiên tiếp tục quét sâu vào đám cương giả hồn tộc đánh bay vô số kẻ vài tên thực lực hơi yếu thậm chí lập tức lộ tung linh hồn tại chỗ linh hồn địa cảnh quả thực là quá mức kinh khủng trên bầu trời những nơi nào sóng linh hồn lướt qua, cơ hồ đều để lại một cái mảnh trống không. Vốn chiến trường đang cực kỳ hỗn loạn, cũng vì màn này trở lên đỉnh trệ đôi chút. bất luận là người ở phương nào, đều phải ngước nhìn về thân ảnh khổng lồ đang đứng sừng sững trên bầu trời kia, trong mắt tràn ngập kiếp sợ. mây đen đang tràn ngập khắp tinh công, vào lúc này cũng là chấn động kịch liệt, trong mơ hồ khí tự vòng lùng lạc từ từ khuếch tán, oanh! tại một nơi nào đó trên bầu trời có ba đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ đang hung hăng chiến đấu với nhau. sắp ra khi một cái quần lửa đen âm âm lộ tung từ bên trong có hai bóng người bắn ngược ra cực kỳ chật vật đợi đến khi hai người nó ổn định được thân hình mới nhận ra đó chính là lùi xoành cùng viêm tấn đối thủ bọn họ là hư vô tôn viêm. có điều với bộ sáng vừa rồi mà nói tựa hồ có liên tổ thì hai người vẫn không thể chiếm được tượng phong so với hư vô tôn viêm Cửu tinh đấu thánh quả xanh bất hư truyền huống hồ chiến lực hư vô tôn viêm còn mạnh mẽ hơn những cường giả đông cấp rất nhiều sở hữu lực tu tô vệ cực kỳ đáng sợ nọ đủ để choán có thể đánh bại những đối thủ ngang cấp với mình sau khi lôi doanh viêm tẫn bình ổn được khí tức đang bốc lên ở cơ thể thì hành người khuôn mặt đồng thời hiện lên vẻ nghiêm trọng vô cùng đợt giao thủ vừa rồi cả hai đều tận lực di chuyện những thủ đoạn vốn có vậy mà không có cách nào chiếm được thượng phong nếu cứ tiếp tục như vậy rất có thể cả hai người đều sẽ bị trọng thương trận chiến này quá mức kịch liệt rồi thực lực hồn tộc hoàn toàn vượt xa những gì chúng ta tìm hiểu được lôi doanh thừa dịp có chút thời gian thở dốc mà nhìn về trận chiến khắp bốn phía xung quanh chồng thấy không ít cường giả lôi tộc hy sinh lòng đau như xé mà không thể làm được gì bởi chiến tranh vốn cực kỳ tàn khốc viêm tấn gật đầu cứ nhìn cái cục diện hôm nay hiển nhiên sẽ trải qua một hồi đại chiến thảm liệt. Nhưng dù có phải trả cái giá lớn thế nào đi nữa, nhất định cũng phải đoạt lại một ít cổ ngọc. Ai trong bọn họ cũng rất rõ, một khi hồn tộc mở được động phủ đa xác cổ đế, nhận được cách giải mê đệ để trở thành đấu đế, thì lúc đó tam tộc không một kẻ nào còn sống. Lúc đó mới thực sự là nguy cơ di tộc. Không thể lùi bước. Hai người liếc nhau một cái Từ trong ánh mắt đối phương đều cảm nhận được quyết tâm cùng tan nhẫn Bất kể thảm liệt cỡ nào Chí ít Tới thời điểm hiện tại bọn họ vẫn có ưu số Ưu thế về nhân số Chỉ vì góc góc cổ ngọc mà hồn tộc phải trụ tính mất mấy trăm ngàn năm Nếu dễ dàng bị các người phá học như vậy Thì đúng là nằm mơ rồi Hư vô tôn viêm cước đạp hư không Lại lần nữa xuất hiện trước mặt hai người Mà cười lạnh Trên khuôn mặt lùi doanh và viêm tấn Hạn quang lé lên Vừa muốn động thủ thì đột nhiên một âm thanh khá hoảng hốt Vàng trong tay hai người Màu rút lui, tình hình có biến Thành âm đột ngột khiến cho lùi doanh Ké giật mình sắc hoạt đại biến Bởi bọn họ nhận ra giọng nói kia là cổ nguyên Xảy ra chuyện gì có thể khiến cho lão Trở lên gấp gáp như thế Ông ong Ngay khi hai người tất xác thì Từ trong tầng mây đen đang bao phủ bầu trời truyền ra những tiếng ong ong cực kỳ quỷ dị cùng với đó là một cái cỗ khí tức lạnh lẽo đạt đến cực độ nhanh chóng trào sang chặn ngập khắp nơi rốt cuộc cũng tới rồi sao khi nghe thấy âm thanh kia thì hư vô tuân viêm cũng ngẩng đầu lên nhìn lòng thầm thở dài tam tộc cùng thiên phụ liên minh lên số lượng cường giả hư hẳn hôn tộc nếu không lập tức hành động chỉ sợ rất nhiều cường giả hôn tộc sẽ phải táng thân tại nơi đây ong ong tiếng ong càng lúc càng rồn rập cùng lúc đó mấy đạo khí tức âm lệ không cách nào hình dung Từ trong mây đen đang chậm rãi hiện ra. Biến cố này khiến cho cuộc chiến hai bên phải dừng lại. Ai nấy đều nghi hoặc, đôi ánh mắt cảnh giác nhìn về phía tầng mây đen. một phút ngay lúc đó biển mây đen cuồn cuộn, vài vệt đèn từ bên trong phóng ra rồi lơ lử khắp nơi trời. Đó là quan tài. Khi mọi người nhìn rõ mấy cái thứ phóng ra từ biển mây, lập tức cả kinh bởi đó chính là ba cỗ quan tài màu đen khí tức âm lệ lạnh lẽo kinh khủng chính là được phát ra bên trong quan tài rầm rầm rầm ba cỗ quan tài màu đen lơ lửng bên trời đột nhiên bật nắp ngay sau đó ba thân ảnh gầy gò như xương khô chậm rãi bước ra lập tức ba cỗ khí thế còn mạnh hơn cả hồn nguyên thiên ràn rụa tràn ngập khắp trời khiến cho liên quân anh nấy cực kỳ khó coi hồn sinh thiên hồn nhiều những lão quỷ này sao còn sống Nhìn thấy ba thân ảnh này thì đồng tử Trong mắt hai người viêm tẫn lôi xoanh cò rút lên Khuôn mặt hiện nên kinh hãi cực kỳ Nếu nói về bối phận bà lão còn hơn cả Thì hồn thiên nguyên Tuy nhiên lão rõ ràng đã chết từ rất lâu Sao còn có thể xuất hiện nơi này Ồ, tiên viêm ngồi xếp bằng Trên cánh cửa khổng lộ màu đen Chứng kiến cảnh này lập tức kinh hãi vô cùng Lại là ba cường giả bát tinh đấu thánh Hơn nữa khí tế tương đường với bọn người lôi xoanh Khi tức bà lão gia họa này có gì không đúng Cảm giác hiện tại của tiêu viêm cực kỳ nhạy bén Chỉ trong thời gian ngắn hắn nhận ra được điều gì đó không đúng Đó chính là khí tử vong trên thân ba người kia còn lồng đậm hơn so với hồn thiên nguyên Bà lão này hình như là hoa tử nhân Khóe mắt tiêu viêm hơi nhấp nháy một chút rồi tự lầm bẩm, Hoa tử nhân là loại tồn tại giống như con dối Có điều cao cấp hơn một chút Bởi vì nó sử dụng một cái phương pháp kỳ lạ để phục sinh người vốn dĩ đã chết, nhiều kiện phục sinh cực kỳ há khắc, tỷ lệ thành công vô cùng thấp. Bởi dù sao tiến hành phục sinh cho người thường thì không đáng, mà làm với cường giả chân chính thì rất khó khăn. Vì không một tế lực tông phá hay gia tộc nào lại hy vọng tiền bối trong tộc của họ đã chết đi mà thân xác còn bị người khác cha đao cả. Tuy nhiên, không biết hồn tộc dùng phương pháp gì để những cường giả vốn dĩ đã chết của hồn tộc biến thành hoạt tự nhân, một lần nữa vì tông tộc chiến đấu. Lẽ nào đây chính là lực lượng ẩn giấu của hồn tộc sao? Nếu tính thêm cả hồn nguyên thiên thì đây chính là bốn bát tinh đấu thánh. Chỉ với cái loại lực lượng này cũng đủ để khiến cán cân cuộc chiến đang căng thẳng phải nghiêng về phía hồn tộc. Tứ phương tịch diệt tử vong giới trên bầu trời Bà bóng người lọ đột nhiên há miệng, phun ra ba điểm sáng, cuối cùng hóa thành ba cánh cửa môn đen khổng lồ, trừng ngàn trượng. Trong cánh cửa tràn ngập ký tức tử vong, không ngờ xuất hiện thêm ba cái tự tịch môn khác. Cánh cửa to lớn đen kịt, dựng sừng sững ở ba phía khác nhau trên bầu trời. Ký tử vong từ bên trong điên cùng tràn ra khiến cho đất trời lập tức chìm trong hơi thở tử vong, bị xâm nhiễm bởi làn hơi đó những cường giả của liên quân vô cùng hoàng sợ khi phát hiện sinh cơ trong cơ thể không ngờ răng dần trôi đi ba cánh cửa khổng lồ thành một cái chậm pháp bao vây liên quân bên trong nhìn cảnh tượng đó hiển nhiên hồn tộc đã muốn ngoan độc trọng thương liên quân rồi lùi lại sắc mặt lùi danh viêm tận lúc này trở nên đại biến hiện nhiên bọn họ nhận ra được đại trận hung danh hiển hách này vội vàng quát lớn hồn nguyên thiên Quay trở lại đây, gọi tử tịch môn ra hoàn thành đại trận. Nhìn thấy Liên Quân đang cố ý định lùi lại, một cái láo gầy gò ở trong ba hoạt tướng nhân lạnh lùng nói. Lùi mau, nghe lão giả kia quát lòng, lùi doanh viêm tẫn càng kịch biến. Nếu đại trận này hoàn thành thì hôm nay Liên Quân chắc chắn tổn thất thảm trọng. Vụt hồn, nguyên thiên chật vật lao lên trời. Lão nhìn ba người lọ mà ra mặt lúc xanh lúc đỏ, mãi lúc sau mới khổ khốc cất lời. từ tịch môn đã bị tên tiểu tử tiêu viêm kia cấp đoạt rồi. Trường 1.600 Phá tan tử vòng giới Tử tịch môn bị cướp Bà lão giả gầy như khoe củi Sau khi nghe hồn nguyên thiên nói vậy Sắc mặt trở lên cực kỳ âm trầm Một người trong đó nhịn không được nổi giận quát lớn Hồn nguyên thiên Chúng ta chuẩn bị không biết bao nhiêu năm Mới luyện ra bốn cái cánh cửa tử tịch Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy Người lại làm mất nó là sao Sắc mặt hồn nguyên thiên Cũng thập phần u ám Lòng tràn ngập lửa giận Chính lão cũng không ngờ được Dù chỉ là sơ sẩy một chút Lại tạo thành cơ hội cho tiêu viêm lợi dụng Trận pháp bọn lão sử dụng hôm nay Chính là đại trận 5 giờ hung danh hiển ách Khắp Trung Châu Chỉ cần dựng 4 cái tử tịch môn ở 4 hướng Có thể tạo ra một tử vong giới Cường giả lọt trong đó dù là thất tinh Thậm chí là bát tinh đối thánh Đều sẽ bị khí tức tử vong vô tận Bao phủ lấy cuối cùng vĩnh viễn trầm luân nếu lần này đại trận có thể thi triển thuận lợi chắc chắn khiến cho liên quân tổn thất nghiêm trọng vô cùng nhưng không ai ngờ được ngay lúc mấu chốt nhất lại xuất hiện loại biến cố thế này ai mà biết linh hồn tên tiểu tử kia đạt tới đế cảnh lại không nghĩ tới hắn có thể tìm ra linh hồn thạch ẩn giấu trong tự tịch môn đồng thời xóa bỏ ấn ký của ta nhanh như thế hồn nguyên thiên cực kỳ không cam lòng nghiến răng nghiến lợi vậy giờ phải làm sao sinh cơ trong cơ thể chúng ta không còn nhiều lần động thủ này đã tiêu hao gần hết tích góp bấy lâu rồi Ít nhất cũng phải nghỉ người hồi phục khoảng thời gian mới có thể ra tay tiếp Nếu đến lúc đó lại bùng lộ đại chiến chúng ta đâu có thể làm được gì Một lão giả gầy gò, tức giận liếc nhìn hồn nguyên thiên Bất chợt quay sang hai người khác nói Đã trả giá lớn như vậy đương nhiên không thể làm chuyện vô công Trước hết cứ thi triển đại trận, tận lực làm cho đám liên quân kia trọng thương Chỉ cần hồn tộc ta tìm ra động phủ của đà xá cổ đế Rồi khai mở nó thì tộc trưởng có thể tiến vào cấp độ đấu đế trong truyền thiết thì khi đó muốn phục sinh chúng ta cũng không phải chuyện khó khăn gì. một lão giả khẩn kêu mặt mũi u ám bình thản đáp lại. Ừ, nghe vậy hai người kia cũng gật đầu chuyện tới nước này cũng chỉ còn cách làm như thế. hồn nguyên thiên còn không về vị trí sớm biết như thế đã không cho người ra tay cứu hồn phong. bây giờ thì hay rồi, chẳng những không cứu được người còn làm chậm trễ việc lớn toàn tộc. nếu ngươi không phải là nguyên lão của tộc hiện giờ lão phù lập tức ra tay đánh chết ngươi. Lão giả sắc mặt u ám kia quay đầu lạnh lùng nói với hồn nguyên thiên. Hồn nguyên thiên cũng biết lần này mình gây ra đại họa. Vì vậy sắc mặt dù rất khó coi nhưng không dám nói gì thêm. Đành hậm hực trong người thân hình cái động. Trong giây lát đã xuất hiện bên không chung. khí tức tử vòng lồng đậm từ cơ thể. Trong lòng bàn tay mạnh mẽ tuôn ra. Sau đó lối liền với bà cánh cửa tự tịch. Lập tức một vùng hắc ám xuất hiện. Bao trùm cả. Toàn bộ núi đồi, khí tức tự vong bắt đầu xâm nhập tất cả sinh linh trong đó. Điều viêm, đợi sau khi bắt được người lão phù chắc chắn cho người sống không được, chết không xong. Khí tức tự vong trong cơ thể hồn nguyên thiên, tuôn ra ngập trời, khuôn mặt hiện lên vẻ giữ tợ tàn nhẫn Làn hơi tự vong nhanh chóng tràn ngập khắp nơi, binh sĩ liên quân lần lượt tập trung lại. Cảnh sát nhìn cái đám khí đen vào chùm xung quanh, bọn họ cảm nhận được hơi thở tử vong hiện diện khắp lời thẩm thấu trong cơ thể họ, cho dù sử dụng đấu khí hay sử dụng linh hồn, không thể nào ngăn cản được loại xâm nhập này. Là đại trận tử vòng giới trong truyền thuyết, không ngờ hồn tộc có thể thi triển được nó. Lôi danh Viêm Tẫn cùng phần đông cường giả cổ tộc âm trầm nhìn khi tức tử vong tràn ngập trời lòng không nhịn được mà cảm thấy bất an, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ những cường giả mạnh nhất như bọn họ còn chống cự được chư đám người tự lực khế yếu. Sẽ phải chịu tổn thất cực lớn Mà lúc này bọn họ không thể chịu đựng nổi Cái loại tổn thất nghiêm trọng như thế Phải nhanh chóng xông ra thôi Hắc Yên Vương Cổ Liệt nghiêm trọng nói Lúc nãy láo bị hai cường giả thất tinh đấu thánh Của hồn tộc ngăn lại Cũng là đại chiến kinh thiên động địa một phen. Với phần ba cường giả hồn tộc Có thực lực ngang ngửa với bốn Mà thánh hồn tộc kia Trước giờ Cổ Liệt chưa từng nghe nói tới Hiện nhiên Đều là lực lượng ẩn tàng của hồn tộc trong những năm qua Một cái lực lượng mạnh hơn rất nhiều so với cổ tộc Nếu hôm nay không phải bọn họ hợp sức với hai tộc Lôi viêm Hai tộc thiên cùng với thiên phủ Thì chỉ dựa vào lực lượng một mình cổ tộc E rằng không chống đỡ được hồn tộc Rất khó nơi đây hình thành không gian tử vong Hơn nữa khí thức tử vong kia ngăn cản linh hồn do xét Nếu chúng ta chạy lung tung ngược lại Màu trống tiêu hào lực lượng nhiều hơn Viêm tẩm trầm giọng Nhưng nếu cứ một mục... Ở lại đây thì sẽ là lành ít giữ nhiều Cổ đạo một bên Trong tam tiên cổ tộc cơ khổ Hiện giờ bọn họ Đúng là tiến không được lùi không xong Tộc trưởng cổ nguyên hắn bị Hồn thiên đế giữ chân rồi Muốn ra tay cũng rất khó Họa linh tiên tử của viêm tộc cất tiếng Cương mặt vũ mị trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều Hơi thở của đảng có chút trì trệ Hiện nhìn trong trận đại chiến lúc lái cũng bị một ít tổn thương mọi người thoáng im lặng ai cũng không nghĩ được cục chuyện vốn không tệ chút nào lại biến thành bộ dạng như thế này vút vút lúc mọi người không biết làm thế nào thì sữa đám khí tự phong tràn ngập xung quanh bỗng vàng lên tiếng gió rất nhỏ đột nhiên một loạt lưỡi màu đen kịt lồng đậm hơi thở tự phong từ xung quanh mãnh liệt phóng tới công kích đột nhiên xuất hiện khiến cho liên quân thoáng bối rối những cái lưỡi màu u tối kia mang theo khí tức tủ phong dày đặc vì vậy có sử dụng đấu khí vòng ngự cũng không hiệu quả bao nhiêu. một ít binh sĩ liên quân bị lưỡi màu đâm xuyên qua trong nháy mắt thân thể liền hóa thành một đống xương khô, tê liệt ngã xuống. một tia hắc khí từ bộ xương khô đó lại thẩm thấu ra bên ngoài. khốn kiếp, tay liên quân lọt vào cục diện bị động. nhóm lôi doanh cũng là thêm âm trầm. ngay khi bọn não chuẩn bị mạnh mẽ lao khỏi tử vong giới, thì làn hơi tử vong phía trước đột nhiên cuồn cuộn trong dưới đất một cánh cửa màu đen cực lớn xuất hiện. đừng đánh là ta. Thì cánh cửa sống hệt với ba cái từ tịch môn lúc nãy, Vì liên quân lập tức kinh hãi. nhưng không đợi bọn họ thi triển thế công, thì từ phía trên cánh cửa cực lớn chuyển ra một giọng nói quen thuộc. tiêu viêm, một giọng nói này, nghe được đám lôi doanh mừng rỡ vô cùng. vội vàng nhìn lên cánh cửa to lớn màu đen, ở nơi đó một bóng người trẻ tuổi chính là tiêu viêm. mọi người theo ta, tuy tử vong giới rất quỷ dị nhưng mà từ tịch môn của bọn người kia để dựng đại trận đã bị ta cướp một cái vì vậy đại trận không hoàn toàn hoàn thiện chúng ta lao về phía yếu nhất của nó tiêu viêm đứng trên cao nhìn xuống đám đông cường giả liên quân trầm giọng nghe vậy trên mặt lôi doanh lập tức hiện lên vẻ vui mừng nhưng mà vì tình huống khẩn cấp nên cũng không có hỏi han nhiều lão vung tay thì hầu hết cường giả vội vàng bay lên không trung đi tiêu viêm trầm giọng quát khẽ rồi búng ngón tay từ tịch môn to lớn ở dưới thân liền từ từ bay vào bao phủ trên đại quân từng luồng hấp lực bộc phát, hệ khí tức tự vong tiến đến gần thì bị nó hút vào, không còn sự xâm nhập của khí tức tự vong, Vệ liên Quân lập tức cảm thấy áp lực hạ xuống, đấu khí đang vận chuyển cực kỳ chậm rãi trong cơ thể nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Tiểu Tử này đúng là có thủ đoạn, ngay cả tự tịch môn cũng đoạt được, thế cảnh này, đám Lôi doanh viêm tấn cổ liệt cực kỳ vui mừng, lòng thầm hô may mắn không thôi, may mặt Tiêu Viêm đã đoạt được một cái tự tịch môn nếu không để cho đại trận này chính thức hoàn thiện thì liên quân chắc chắn gặp phải đặc kích cực kỳ nặng nề phải biết rằng ở thời kỳ viễn cổ từng lưu truyền rất nhiều chuyện không ít tông môn bị cái loại đại trận tuyệt sát này sạch sẽ diệt không còn một móng vù vù khi liên quân cấp tốc lao về phía tự vong giới dường như cường giả hồn tộc cũng lập tức phát hiện ngay tức khắc khí tức tự vong vốn tràn ngập đất trời cuộn cuộn trào mãnh liệt cuối cùng hóa thành một bàn tay tự phong khổng lồ mấy ngàn trượng hung hăng vỗ về phía liên quân thân hình tiểu viêm chợt lóe trong dây lát xuất hiện phía bầu trời tiểu y nhanh chóng xuất hiện trên vai hắn vì linh hồn tiêu viêm bước vào đấy cạnh nên khí thế của tiểu y càng trở nên cực kỳ khủng bố thậm chí hiện giờ tiểu y còn mạnh hơn nhiều so với tịnh liên hỏa khi ở không gian đi hỏa trước kia phút tiểu y mới hiện thì liền há mồm phun mạnh tịnh liên hỏa tuôn ra ảo át ngất trời hung hăng Lào vào cánh tay tử vong khổng lồ nhất thời các không gian vang lên tiếng Xeo xeo trói tay mũi thanh hồi lộng lạc lan tràn khắp nơi hiện lúc tiểu y ngăn cản bàn tay khổng lồ kia thì viêm biến đổi tủ ấn bên ngoài thân thể hắn người khổng lồ các ngàn triệu lần nữa hiện ra há miệng hét lớn một tiếng sóng linh hồn kinh thiên động địa hóa thành gió lốc điên cuồng bắn ra tới sự trùng kích mạnh mẽ của sóng linh hồn khí tử vong tràn ngập không gian cũng chấn động mà tách ra liền sau đó màn chắn không gian mờ nhạt cách đấy không xa hiện trước mặt liên quân phía sau màn chắn vô hình dường như có bóng người lơ lửng nhìn kỹ lại thì đó là hồn nguyên thiên lôi doanh viêm tấn tộc trưởng cùng xuất thủ đánh phá tan cái mạnh không gian này mau nhìn thấy bóng người đó tiêu viêm lập tức hét lớn ngay tiếng quát tiêu viêm đám lôi doanh lập tức gật đầu ngay tức khắc đấu khí trong thi địa bắt đầu khởi động mấy cái đạo công kích có thể nói là kinh khủng trong phút chốc bộc phát cuối cùng hung hăng đánh mạnh vào tấm màn chắn vô hình dưới sự thất sắc của hồn nguyên thiên âm đối mặt với sự oanh tạc điên cuồng mạnh mẽ của mấy vị cường xà đỉnh cao màn chắn vô hình lập tức run rẩy kịch liệt cuối cùng chịu không nổi vang lên một cái tiếng răng rắc rồi vỡ vụn màn chắn vô hình vỡ nát khí tức tự vong trong thiệm nhanh chóng tan đi ánh mặt trời ấm áp một lần nữa buông xuống vụt vụt khi tự vong giới tàn vỡ sắc mặt bà lão giả gầy gò trên bầu trời lập tức trở nên trắng bệch Nhất loạt hộc máu, trong mắt hiện lên u ám dày đặc, bọn họ biết rõ một điều, chuyện làm trọng thương liên quân hôm nay chắc chắn không thể thực hiện được nữa rồi. Chương 1601: Rút lui Ánh mặt trời ôn hòa như thác nước nhẹ phủ xuống nhân gian. Xô tan đi khí tức tử vong, âm ưu đang tràn ngập dưới mặt đất. Để đến khi khí tức tử vong tiêu tán hết đám người lùi doanh mới thở dài nhẹ nhõm. Bọn họ đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi đây vẫn là giấy táng thiên. Nhưng mà một chút sinh khí cũng không còn. Hiện nhiên tất cả đều bị cái khí tức tử vong ăn mòn sạch sẽ. Ở trên không, cường giả hồn tộc đứng đông nghẹt che lấp bầu trời. Chúng đang hung hăng nhìn về đám niên quân Tuy vậy sắc mặt tầng lớp cao cấp lại rất khó coi Hiển nhiên bọn họ không hề nghĩ tới việc tuyệt đại Tuyệt sát đại trận như vậy Mà cũng không thể gây nên chút tổn thương nào quá lớn cho đối phương Chuyện gì đã xảy ra Sao tử vong giới lại dễ dàng bị phá hủy như vậy hư vô tuần viềm mặt mày sát sầm vẫn nộ Quát về phía bốn người hồn nguyên thiên Tấy hư vô tuần viềm nổi giận Bốn người hồn nguyên thiên chỉ có thể cười khổ lão giả bộ mặt u ám ngân ngư một chút mới giải bày từ tịch môn của hồn nguyên thiên bị tiêu viêm cướp mất khiến đại trận không có cách nào hoàn thiện tiêu viêm lợi dụng chính từ tịch môn tụ tập liên quân hợp kích đánh tan không gian phía hồn nguyên thiên chiến giữ khốn nạn vật trọng yếu như vậy sao lại để bị cướp dễ như vậy còn lưu lại ngươi làm gì nghe vậy thì sự hùng tợn trong mắt hư vô tôn viêm lập tức bùng lên lão lạnh lùng nhìn thẳng hồn nguyên thiên vung tay chụp tới không gian âm ầm tan vỡ hắc viêm trưởng nhanh như thiểm điện đánh lên thân thể hồn nguyên thiên kiến não lụt nút trước bị thương nay càng thêm trầm trọng tuy bị đánh nhưng mà hồn nguyên thiên chỉ cắn răng chịu đựng chứ chẳng dám phản kháng địa vị của hư vô tuôn viêm ở trong tộc có thể sánh ngang so sánh với hồn thiên đế không có sự hiện hữu của lão thì hồn tộc sao có thể mạnh mẽ được như hiện tại hư vô đại nhân bây giờ tức giận cũng vô dụng liên quân kia tổn thất không nhiều sức chiến đấu vẫn còn Trong khi đó chúng ta đã tiêu hao toàn bộ sinh cơ trong người Không thể thi triển đại trận đực nữa Lão già có bộ mặt u ám nhìn cạnh đó Chỉ có thể thở dài mở miệng khuyên giải Tuy rằng hồn nguyên thiên Phạm vại sai lầm cực kỳ ngu xuẩn Nhưng dù sao cũng là nguyên não của hồn tộc Nếu bây giờ giết lão thì hồn tộc tổn thất quá lớn Thư vô tuần viêm sám mặt lại Liếc mắt nhìn liên quân phía xa Tuy trong tử vong giới bọn họ chịu Không ít tổn thất nhưng cũng là không nghiêm trọng lắm chiến lược vẫn còn mạnh như trước, toàn tộc rút lui, hư vô động thủ. Khi những cường giả hơn tộc quân năng bối rối không biết làm gì, thì âm thanh lạnh như băng bên tai khiến cho bọn họ lẩy giật mình. Chính là giọng của hồn Thiên Lệ. Hừ. Nghe vậy thì hư vô tuôn phiêm chí hư lạnh, hùng hận trợn mắt nhìn về khuôn mặt tái nhợt của hồn Nguyên Thiên, vẫn không dám trả lời của hồn Thiên Lệ, lão hít sâu một hơi, thân thể điên cuồng bành trướng. Hắc viêm vô tận cuồn cuộn tuôn ra che phủ đất trời. Trong chớp mắt toàn bộ rừng rậm xanh um bên dưới hóa thành hư vô, thậm chí cả dãy núi cũng tan thành bột phấn. Thấy hư vô tồn viêm ra tay, Liên Quân kinh sợ vô cùng, Ti Viêm nghiêm trọng nhìn lên không. Tiểu Y trên vai cũng dương mảnh múa vuốt, tịnh lên hỏa, màu hồng lặng lẽ khuếch tán, tạo thành một cái màn lửa cực kỳ lớn bao trùm toàn bộ Liên Quân với lực lượng linh hồn quán hôm nay sẽ sẵn phát huy uy lực của tịnh liên niu hỏa tới mức tận cùng. gừ hư vô tuôn viêm lạnh lùng nhìn tiêu viêm trong cổ họng gần gừ những cái âm thanh trầm thấp như giá thú rồi đột nhiên lão giống to thân thể cộng lồ hàng mấy trăm trượng bất chợt lộ tung ầm vụ lộ đột nhiên xuất hiện khiến cho đất trời cũng phải rung lên kịch liệt khi mà thân thể hư vô tuôn viêm lộ tung hắc viêm bao phủ khắp thiên địa chợt dùng một cái tốc độ vô cùng khủng khiếp tụ lại chỉ trong vài hơi thở nhanh chóng tạo thành một hắc động đèn kịt bằng hắc viêm khổng lồ xoáy tròn trên bầu trời khi hắc động thành hình đại đa số cường giả hồn tộc giống như là đồng thời nhận được mệnh lệnh không nói hai lời lập tức bay về phía nó bọn chúng đang muốn chạy thế vậy đám lôi doanh tức thì biến sắc vô số cường giả nhanh chóng bay lên không cần hiệu lệnh đã đồng loạt sát đòn đấu khí vô thiên cái địa đánh tới hắc động Hừ. đối mặt với đòn công kích mãnh liệt của đồng đạo cương giả linh quân, hư vô tuôn viêm ở trong hắc động chỉ hư lạnh một tiếng, hắc viêm như lối lửa phun trào ồn ồn phun ra, đánh đón toàn bộ công kích nọ, lực hấp thụ trong tích tắc bạo phát, mũi cắn lốt hết thảy. muốn chạy sao? làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? tuôn viêm cũng thấy được ý định của đối phương, hắn cởi lạnh rồi biến đổi thủ ấn. người khổng lồ ngàn trưởng tiếp tục hiện ra. Với linh hồn đế cạnh mà thi triển hoang tuyên thích nộ thì uy lực khủng kinh khủng hơn nhiều so với hủy diệt hỏa liên. Đặc biệt, nó còn là công kích mang tính áp bách đối với những người có lực lượng linh hồn thu hắn. Mà thương tổn linh hồn thì đâu phải là đơn giản, muốn khôi phục một cách dễ dàng như thế. Hừ, người khổng lồ vừa hiện liền đánh ra một đòn trùng kích linh hồn thiên địa động. Kinh thiên động địa Với cái tốc độ rợn người, lực công kích mạnh mẽ đó, phá tàn sức thôn phệ của hắc viêm, ao ao lao vào hắc động, lập tức ít nhất gần trăm tên. Tộc nhân của hồn tộc thân thể lộ tung, hóa thành mảng xương máu phiêu đẳng bên ngoài hắc động. Hắc động trúng đòn, chính diện, xung chuyển kịch liệt, mơ hồ còn có tiếng rên rì chuyên gia. Hiện nhiên hư vô thôn viêm cũng không thể chịu đựng nổi các loại công kích như vậy. Cùng đánh mau, thấy hoàng tiền thiên nộ có chút tác dụng, nhưng không thể đánh tan được khắc động tiêu viêm nhếch mày trầm giọng quát. lúc bấy giờ cổ nguyên đã bị kiềm chế, nên liên quân không kháng cự lại được mệnh lệnh của tiêu viêm. ngay cả đám lôi doanh khi cảm nhận được lực lượng linh hồn đáng sợ tiêu viêm cũng âm thầm gật đầu. từ sức chiến đấu mà nói thì tiêu viêm hoàn toàn có thể cùng đánh động với bọn họ. bởi vậy khi nghe tiêu viêm kêu gọi thì lập tức rất nhiều cường giả nhanh chóng bay lên dùng thủ đoạn đủ kỹ đánh tới. cả đại địa rung chuyển ầm ầm dưới cái thế công kinh khủng trái đất bầu trời. Uy thế vô số công kích cũng đã làm cho hư vô thường viên phải cảm thấy giận cả rát đầu. Ong ong, đối mặt với trận thế kinh khủng như vậy, chàng hắc động liên tục phát ra âm thanh rồ dập, ngay sau đó, mấy cái luồng ánh sáng màu đen bắn ra, tạo thành chùm tia sáng đen kỳ to lớn, vắt ngang trời đất, hung hãn lao về phía thế công của liên quân, lập tức một cái cơn chấn động năng lượng đáng sợ không thể hình dung điền cuồng quét tán xung quanh núi non cấp nơi bị dư chấn của đợt va chạm khiến cho nứt nẻ, vỡ ra làm đôi, mặt đất lết toát tạo thành một cái vực khổng lồ vạn trượng, kéo dài từ dãy núi bên dưới đến ngút cả tầm mắt. giữ bọn chúng lại, không để bọn chúng mang cổ ngọc chạy đi. tiêu viêm ngẩng đầu nhìn bầu trời, khói lửa tơi bời trong mắt lấp lóe tinh quang quát lớn. cửu trọng lôi kiếp trưởng, diễm viêm phần thiên, hoàng tuyên thiết nộ. tại thời khắc đó tất cả cường giả chân chính liên quân dốc hết kỹ năng mạnh mẽ nhất công kích khiến cho đất trời vải biến sắc những kẻ quan sát từ xa sợ đến run rẩy cả tâm thần không ít người té bệt xuống mặt đất công kích có y thế như vừa rồi là lần đầu tiên trong đời bọn họ được chứng kiến khốn kiếp trước thế công đáng sợ đó từ trong hắc động chuyển ra tiếng quát lớn đầy giận dữ của hư vô tôn viêm chiến đấu kiểu này làm sao lão chịu cho thấu xoẹt công kích đáng sợ của liên quân mơ hồ chớp mắt đã tới tưởng chừng như sắp đánh lên hắc động Thì đột ngột có một người cao gầy về mặt âm độc xuất hiện, lão dùng hai tay xoé toàn không gian trước mặt. Một cái vết rách không gian khổng lồ, dài mấy vạn trượng tức thời mở ra, luốt sạch toàn bộ công kích cường hãn của đám tiêu viêm. Hồn thiên đế khi thấy người xuất hiện. Cùng đột ngột xuất thủ, đám tiêu viêm cũng sầm mặt xuống. Cùng lúc hồn thiên đế hiện thân không gian bên cạnh tiêu viêm kẽ chấn động một hồi, sau đó cổ nguyên hiện ra tóc dài rối tung vì thế khiến cho cả tiêu viêm cũng kinh hãi lặng lẽ khuếch tán không gian xung quanh liên tục dạn vỡ rồi lại hồi phục giỏi cho một tiêu viêm khuôn mặt vốn lạnh nhạt như xương của hồn thiên đế lúc này cũng phủ đầy sát khí âm trầm đó thời hiểu việc để tiêu viêm cấp đi từ tịch môn đã làm cho kế hoạch trọng thương liên quân của hồn tộc chưa để sụp đổ tiêu viêm cũng là lạnh lùng nhìn chăm chăm hồn thiên đế trong ánh mắt không hề che giấu sát khí đối với người kia hắn phi thường hàm muốn giết trừ cọ nguyên coi như lúc lại các ngươi gặp may, tuy nhiên ta đã gom đủ cổ ngọc rồi, đợi khi ta trở thành đế đế, cũng chính là lúc ba tộc các ngươi liên minh thiên phụ trên đại lục này chết để giết vong. Hồn thiên Đế nhìn Tê Viêm, sau đó chợt quay sang Cổ Nguyên cười lạnh, thân thể lão chậm rãi lùi lại, cuối cùng chìm vào trong hắc động. Hắc động lóe lên rồi nhanh chóng tan đi, hắc viêm tràn ngập đất trời cũng dần dần phai nhạt. Cổ Nguyên chờ xem lúc đó ta gặp lại thì các người chắc chắn phải run rẩy quỳ xuống mà bái tế lão phu đó ha ha hắc động biến mất tiếng cười ấm lãnh chưa đẩy cuồng vọng của hồn thiên đế vẫn âm vang khắp đất trời thật lâu không chịu tiêu tán tê bim nhìn về chỗ hắc động vừa biến mất mặt lạnh như tiền hai bàn tay không kìm được nắm chặt lại không nghĩ tới cả ba tộc cùng liên thủ với liên minh thiên phủ không thể lưu giữ được hồn tộc lại thực lực người kia quả thực là quá mạnh mẽ rồi